Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 23, tứ bảo. Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzhoi gian đổi mới 2014 đến 1-5-23 giờ 36 phút 44 số lượng tử 3609. Đinh nhạc mặt sau lại bố trí một thoáng phổ đà đao. Trước tiên đem thiên địa tháp nổi một ít thiên tài địa bảo cấy dép đến trên đảo. Giờ khắc này thiên địa tháp nổi đều sắp không chứa nổi. Phải biết ở Côn Lôn Sơn phạm vi mấy trăm ngàn dặm địa vực. Đinh nhạc đều đến thăm một thoáng. Thấy vừa mắt đều thu rồi. Côn Lôn Sơn nhưng là hồng hoang đỉnh cấp đồng thiên phúc địa thiên tài địa bảo nhưng là đến không sủi. Tiên địa pháp nội chỉ chữa quý xá một ít linh thảo linh dược loại hình. Như Tiên Thiên Linh Căn, ngoại trừ tử khí trúc, thanh không trúc, thanh liễu, đinh nhạc nhưng là đều đem bọn họ trồng ở tiên địa pháp tầng thứ 3. Cẩn thận mồi dưỡng. Còn có chuyên môn đồng tử phụ trách chăm sóc. Mà cái kia tạo hóa hồ nô cũng ở mấy trăm năm trước hóa ra chín cái đáng yêu khổ nô hoa. Phấn chạm chắc Dì thường đáng yêu Hơn nữa thiên tư bất phàm Bị Đinh Nhạc vừa ý Chuyên môn truyền tu hành pháp quyết Cho tới tảo hóa hổ lô lại bắt đầu thai ngén chín cái tiểu hổ lô Đinh Nhạc nhìn ra rồi này chín cái tiểu hổ lô cũng không phải sinh linh Mà là chín món pháp bảo hộ lô Tuy rằng không phải tiên thiên linh bảo loại hình Nhưng cũng có tiên thiên tấm chí Cùng tỉnh hóa bạc liên như thế Mặt sau để tâm tế luyện cũng là một tôn mạnh mẽ hậu thiên linh bảo Đinh nhạc lại bắt đầu tu hành Đầu tiên là tế luyện một thoáng tân tới tay linh bảo Đơn giản nắm giữ được rồi sau Đinh nhạc cũng là khôi phục yên tĩnh sinh hoạt Thỉnh thoảng cho trên đảo sinh linh ràng một thoáng đại đảo Trăm năm sau Đinh nhạc rời đi phổ đà đảo Lại đến vũ di sơn Nhưng là phát hiện hắn con kia non tu thu chính đang quá hạnh phúc sinh hoạt Cùng con kia kim hùng thủ lính làm kết nghĩa anh em hương đệ Cả ngày pha trộn Bắt nạt đảo bên trong cái khác sinh linh Quát lớn một phen hai cây nhận tội xa hỏa Đinh nhạc lại là một phen bố trí Xứng sở trăm năm liền trở về kim ngao đảo Đinh nhạc trở về gây nên kim ngao đảo một phen đồng tính Không ai từng nghĩ tới Đinh nhạc đi ra ngoài đi bộ một chuyến nhưng là thành tựu kim tiên Hơn nữa nhìn dáng vẻ Ở kim tiên bên trong cũng không phải người yếu Đinh nhạc tư chất làm sao mọi người có thể đều là biết đến đều có chút ngạc nhiên Hướng về đa bảo đảo nhân báo bị một thoáng Đinh nhạc trở lại động phủ mình Không có quá nhiều cỡ. Một đám sư huyêng để nhưng là kết về kết lũ đến ăn mừng. Đinh nhạc vì thế còn từ thiên địa tháp nổi triệu ra mấy cách đồng tử. Lại chế tắc một chút cái bàn. Đinh nhạc kim tiên khánh lễ liền bắt đầu rồi. Bây giờ kim ngao đảo để tử hơn 1.000 Tới tham gia khánh lễ nhưng là có tới ba. Bốn người. Phần lớn đều là đinh nhạc người quen cũ. Đầu tiên là sát vách hàng xóm Âu Vân Tiên cách đến gần. Trước hết đến, còn cầm một đoàn tiên thiên nhất Nguyên chân Thủy làm quà tặng. Mặt sau Thải Vân Tiên Tử, Kim Cô Tiên, hàm Chi Tiên, La Tuyên, Thạch Cơ. Các loại một đám đinh nhạc thân thiết tiệt giáo để tử nhập thất lại đây. Một phen trò chuyện vào chỗ út. Mặt sau đông đảo đệ tử ký danh liên quyết mà đến Rồn dập ăn mừng Lại lấy ra quà tặng Nhiệt nhiệt nháo nháo bên trong Triệu công minh Tam tiêu tứ huyên mũi cũng tới Lấy ra quà tặng Vào ghế trên Bọn họ có thể đều là giáo chủ thích nhất đệ tử Tại giáo bên trong địa vị chỉ đứng sau tứ đại đệ tử Cuối cùng Không ra dữ liệu Tứ đại đệ tử lần lượt mà đến Phong độ phiên phiên đa bảo đảo nhân là vị cuối cùng Nhưng là việc đáng làm thì phải làm ngồi ở vị trí đầu Vì cách này khánh lễ Đinh nhạc lấy ra rất nhiều linh quả Bố thành quả bàn Hoàng Kim Lê Hàn Sương Tuyết Mai Hồng Ngọc Triển Kim Đào Càng là một người thấy sẵn một viên Nhìn thấy trên bàn linh quả Đa bảo đảo nhân nhưng là cười nói Không nghĩ tới sư để thân gia rất thâm hậu Những này linh quả đều là mỹ vị chân phẩm Sau đó không thể thiếu muốn hướng về sư để thảo mấy cái dùng ăn Hạ phẩm linh căn kết quả đối với chân tiên Địa tiên tác dùng vẫn là rất lớn Nhưng đối với thiên tiên huyền tiên nhưng là chỉ có tốt như vậy nơi không hơn nhiều Kim tiên càng là chỉ có thể có chút vị, tăng cường một ít pháp lực hiệu quả. Đinh nhạc cười nói, Đại sư Huyên nói giỡn, chút ít đồ này còn có thể vào pháp nhãn của ngươi. Đa bảo đảo nhân không nói những khác, chỉ nghe thấy đảo hiểu của hắn liền biết thân gia của hắn. Thân là giáo chủ đại đệ tử, Linh bảo khẳng định không ít nói hậu thế cũng chưa từng thấy đa bảo đảo nhân có gì không bình thường linh bảo Chỉ có thể là không có đối thủ để hắn sử dụng linh bảo Phong thần chiến Quảng thành tử một cái phiên thiên ấm tiếp tục đánh Đa bảo đảo nhân cũng suýt chút nữa ngã trồng vó Đánh trở tay không kịp Sau đó một chút việc đều không có Nghĩ như vậy Đa bảo đảo nhân còn tất yếu sử dụng linh bảo sao. Chỉ là một thân pháp lực thần thông là có thể xương vùng tam giáo. Trên thực tế, đa bảo đảo nhân đúng là tam giáo đệ tử danh xứng với thực đệ nhất cao thủ. Ăn xong linh quả, dựa theo quy trình. Đinh nhạc hơi động. Trong bụng liền lao ra năm đảo sóng bạn. Thẳng tới đỉnh đầu. Tiếp theo hình thành một mảnh mấy mét phạm vi Khánh Vân. Khánh Vân trên, một đoá thanh liên phát sinh đảo đảo trong suốt ánh sáng. Kiều diễn ước ác, đón lấy, đinh nhạc trực tiếp mở miệng. Giảng giải một phen thành tựu kim tiên cảm ngộ. Để đông đảo đệ tử nghe thẳng tắp gật đầu, có thu hoạch lớn. Chính là trong nhập thất đệ tử một ít kim tiên đệ tử. Cũng là lộ ra thần sắc suy tư Tinh tế thưởng thức đinh nhạc sở giảng Dù sao mỗi người thành tựu kim tiên đảo quả cũng khác nhau Tuy rằng nhìn qua đều là một đóa thanh liên Nhưng cũng là rất khác nhau Mỗi người có mỗi người nói Nghe một chút người khác cảm ngộ Đối với mình tu hành vẫn là có ít lời rất lớn Trước kia có đông đảo đệ tử thành tựu kim tiên Đinh nhạc tham gia khánh lễ, nghe được sư huyên để cảm ngộ, liền được ít lời không nhỏ, đoạt được rất nhiều. Một lúc lâu, Đinh nhạc thu hồi khánh vân. Đầu tiên là phía trước đông đảo để tử nhập thất đặt câu hỏi, hỏi một chút nghi hoặc Đinh nhạc đều nhất nhất làm ra đơn giản giải đáp. Hắn không biết, nhưng là cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Đón lấy, phía dưới đông đảo đệ tử ký danh vừa nghi hoặc đều đặt câu hỏi Đinh Nhạc cũng đều đưa ra chính mình đáp án Quá mấy cái canh, canh giờ Đinh Nhạc lại để cho đồng tử cho đông đảo sư huyên để dâng một chén đại hồng bào Đông đảo sư huyên để thưởng thức sau Đều là đại tán một phen Trung phẩm linh căn sở sản lá trà Chính là trên thủ một ít kim tiên đệ tử cũng là thưởng thức một lúc lâu Được ít lời không nhỏ Uống xong trà Đinh nhạc hánh lễ nhưng là cũng kết thúc Đông đảo đệ tử thấy sắc trời cũng không muộn Liện sau rồn dập cáo từ rời đi Những ngày kế tiếp Đinh nhạc trong ngày thường cũng là cùng mấy vị bạn tốt đàm luận đạo thật không tự tại Mà đinh nhạc cũng biết một chút hiện tại tiện giáo Không nói cách khác Chỉ là kim tiên đệ tử thì có 23 vị Có thể nói là cao thủ tần xa Đồng thời Đinh Nhạc cũng phát hiện tiệt giáo đệ tử không đủ Đông đảo đệ tử bên trong một lòng hướng đảo nhưng là rất ít Phần lớn bái vào giáo chủ môn hạ chủ yếu Vẫn là được vô ưu đại chiến ảnh hưởng Tìm một cái u dù Có giáo chủ che chở nhưng là không lo rất nhiều Một chúng đệ tử Phần lớn đều là du sơn ngoạn thủy Tiêu giao giữa núi rừng Đối với thần thông bí pháp Đều có chút hứng thú Nhưng ở lại động phủ mình Bên trong khổ tu pháp lực Nhưng là không nhiều Đinh nhạc thấy thật nhiều gần đây đệ tử Thần thông bí pháp Tu luyện không sai Nhưng tu vi nhưng là tăng cường có hạn Pháp lực cũng là lơ là Họ mạnh thượng thanh tiên pháp Đều có chút hốn tạc không thuần Như vậy Đinh Nhạc thấy thằng Tắp lắc đầu trong lòng thầm than không biết tiến thủ Đối với đệ tử như vậy Đinh Nhạc nhưng là ôm sư Hương thái độ khỏe mạnh giáo dục vài câu liền thôi Còn có nghe hay không Đinh Nhạc cũng quản không rồi Không có quá lâu giáo chủ giảng đạo thời gian lại đến Đinh Nhạc có chút kích động Hắn tiến vào vì là Kim Tiên Dựa theo liệt nhưng là phải nhận được giáo chủ tứ bảo Điều này làm cho Đinh Nhạc rất là chờ mong Thông thiên giáo chủ xuất phẩm Nhưng là không có một cách phàm vật Đinh Nhạc tìm tới chính mình chỗ ngồi Cùng bên cạnh hạm chi tiên hỏi thăm một chút liền ngồi xuống Bất quá chút lát Bích du cung bên trong liền ngồi đầy tiệt giáo đệ tử Có tới 8, 900 người Tuy rằng nhiều người, nhưng bích du cung nhưng là không hề có vẻ chen chút. Tiên gia thủ đoạn, nhưng là phi phạm. Một tiếng trung vang, giáo chủ cái kia tuyên cổ bất biến bóng người lại xuất hiện ở vân sàng trên. Không nói nhảm, giáo chủ trực tiếp mở miệng giảng đạo kim liên bay lượn. Đinh nhạc lặng lặng nghe, một lúc lâu, đinh nhạc cảm thấy bên tai một thanh, nhưng là giáo chủ kết thúc giảng đạo. Phía dưới là đệ tử đặt câu hỏi giai đoạn Tử đa bảo đảo nhân bắt đầu Từng cách từng cách đến Không có vấn đề thuận vị dưới bài Đến phiên đinh nhạc thì Đinh nhạc đem mình đột phá kim tiên một ít nghi hoặc đều nói ra Giáo chủ đơn giản mấy câu nói liền để đinh nhạc rộng rãi sáng sùa Linh đại thanh minh Nhưng giáo chủ cũng không có kết thúc Mà là liếc mắt nhìn Đinh Nhạt Cười nói Ta cũng là không nghĩ tới ngươi đi ra ngoài Một chuyến có lớn như vậy cơ duyên Có thể trở thành tiên thể Sau đó tu đạo nhưng là bằng phẳng rất nhiều Đối với Đinh Nhạt Giáo chủ vẫn còn có chút ấn tượng Tư chất hạ thấp Không cần nói để tử nhập thất Chính là phần lớn để tử ký danh Cũng là không sánh được Đinh nhạc có thể tiến vào vì là kim tiên đang giáo chủ bất ngờ Đinh nhạc cái kia hốn đổn tiên thể tư chất nhưng là để giáo chủ hơi ginh ngạc Thật lớn cơ duyên Để đinh nhạc một giới phạm thể trực tiếp đạt đến đỉnh cấp tư chất Lúc này giáo chủ theo xoay tay một cái Trong tay nhưng là có thêm một chiếc bảo đăng Bảo đăng xương tử sắc Toàn thân khắc đầy huyền diệu hoa văn Chủ thể bộ phận nhưng là một cách bát hình Hiện hình đầu dục Bên trong một cái bớt đèn chính thiêu đốt Ngọn lửa kia nhưng là màu tím nhạt liệu lính từng sợi từng sợi tử sắc yên khí Quấn quanh ở đăng trên Đèn này vừa xuất hiện điện bên trong đông đảo đệ tử Đều là cảm giác thân hơi động lòng Linh đài thanh tính rất nhiều Đây là là ta ở phân bảo nhai thượng đoạt được Tên là Tử Phủ Thanh Tâm Đăng Nhưng là có trợ giúp tu hành Uy lực cũng là không sai Vốn là ta là không có dự định ban xuống đi Lưu làm tự dụng Nhưng hôm nay liền ban tặng ngươi Giáo chủ khẽ nói Xem trong tay bảo đăng trong mắt Nhưng là cũng có một tia kiếm thấy không muốn Đinh nhạc kinh hãi Vội vã cúi đầu Kinh Hoàng nói rằng Lão sư chân án đồ vật đệ tử sao dám vọng tưởng Xin mời lão sư thu hồi Đệ tử tuyệt đối không thể thu Thông thiên giáo chủ xuất thân giàu có Phân bảo nhai thượng đến linh bảo so với nguyên thủy thiên tôn đều nhiều hơn không ít Hậu thế tiệt giáo đệ tử bên trong những kia lừng lấy có tiếng linh bảo đều là xuất phát từ phân bảo nhai Mà giáo chủ cũng là rất thương đệ tử Như Định Hải Châu Hốn Nguyên Kim đấu cường đại như thế Linh Bảo cũng đều nói ban xuống liền ban xuống rồi Nhưng giáo chủ cũng có chân án Linh Bảo Xưa nay chưa từng ban xuống Chu Tiên Tứ Kiếm không nói Đó là giáo chủ An Gia lập mệnh bảo vật chấn giáo Còn có Thanh Bình Kiếm Đây là giáo chủ thành đạo Thánh Khí Thiếp thân Linh Bảo Cách khác còn có ngư cổ cùng tử lôi trùy Này hai cách linh bảo đều là diệu dụng vô cùng linh bảo Giáo chủ môn hạ đệ tử đều biết đó là giáo chủ chân ái đồ vật Chính là được sủng ái bích tiêu Đã từng muốn đòi hỏi tử lôi trùy Cũng là bị giáo chủ khéo léo từ chối Bây giờ này tử phủ thanh tâm đang đinh nhạc tuy rằng chưa từng thấy Nhưng cũng nghe đa bảo đạo nhân đề cập tới giáo chủ trong phòng nhỏ có một chiếc bảo đăng Quanh năm theo đốt, đại diệu dụng Giáo chủ rất là yêu thích Bây giờ giáo chủ lấy ra tử phủ thanh tâm đăng muốn ban cho đinh nhạc Trong lời nói còn có rất nhiều không muốn Đinh nhạc làm sao có thể không kinh hoàng Hậu thế có tiếng bảo đăng có lão quân bác cảnh đậu suốt cung đăng Thiên Tôn Khánh Vân Kim Đăng Nữ Khoa Nương Nương Bảo Liên Đăng Yêu Hoàng Thúy Quang Lưỡng Nghi Đăng Nhiên Đăng Đảo Nhân Linh cứu Đăng Mỗi một chản Đăng đều là lừng lấy có tiếng quy lực mạnh mẽ Trong truyền thuyết đúng là thông thiên giáo chủ trong tay không có cái gì Bảo Đăng Sờ khắc này Đinh Nhạc mới biết không phải là không có Mà là giáo chủ Linh Bảo Đông Đảo Này bảo đăng bị giáo chủ thu gon Không hiện ra cùng thế Nghe xong đinh nhạc Giáo chủ tung nhiên nở nộ cười Nói rằng này vật thả ta Cái này cũng là lãng phí Cầm đi Tay hơi động bảo đăng liền ló lên Rơi vào đinh nhạc trước mặt Ở trong tư không lặng lặng chìm nổi Đinh nhạc thấy này Lại là đại lại mấy lần Mới đem bảo đăng cất đi Sau khi đứng dậy Đinh Nhạc lại nói Lão sư Đệ tử trước kia nhưng là đạt được cây linh căn Tên là Đại Hồng Bào Tuy không phải quả loại Nhưng phao nước uống Nhưng là có tư vị khác Hôm nay rất hiến cho lão sư Xin mời lão sư thưởng thức Nói Đinh Nhạc lấy ra một cái bạch ngọc làm thành bình Cũng chính là hậu thế trang lá trà loại kia Bên trong có đinh nhạc bảo chế trà ngon diệt Có thể trực tiếp pha thủy dùng để uống Giáo chủ nhẹ nhàng nở nộ cười Nói rằng ta nghe đa bảo nhất lên ngươi này lá trà Ta liền nhận lấy Nói Cái kia quán lá trà nhưng là đã đến giáo chủ trong tay Giáo chủ nhìn một chút Vẫn tương đối thỏa mãn đem lá trà cất đi Điên nhạc sự tình xong tiếp theo mặt sau để tử tiếp theo đặt câu hỏi. Chờ đệ tử nhập thất hỏi xong. Giáo chủ nhưng là trực tiếp đi rồi. Còn những kia đệ tử ký danh. Nhưng là không có cơ hội đặt câu hỏi. Cũng chính là 5.000 năm một lần trong đại hội. Mới sẽ cho phép đệ tử ký danh đặt câu hỏi. Cảm ơn dưỡng thái cực phiếu phiếu cảm ơn. Cầu thu gom, cầu đề cử. Cảm ơn các vị hương đệ.